Trường 483 Hát Trưởng Lão Khuôn mặt của tiêu viêm lạnh lùng Thanh tử hỏa lên trong tay hung hăng công kích vào lôi lạp Đang sợ hãi khủng khiếp Sức mạnh hung hãn đó không hề có ý định lương tay Dừng tay Nhưng ngày khi hỏa lên chỉ còn cách lôi lạp khoảng hai thước Thì một tiếng quát giả lùa đột nhiên vang lên Trong tiếng quát ẩn chứa đấu khí rất mạnh Nhất thời khiến cho học viên khu vực cảm thấy mảng ý bị chấn động một hồi đau đớn nghe được tiếng quát, khuôn mặt của tiêu viêm khẽ biến, một ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn đập tức gồng cứng bàn tay dừng lại giữa không trung. nhưng cho dù như thế, thì độ nóng trên hỏa điên cũng trong nháy mắt đốt tóc của lôi lạc thành một đống cho tàn suy. trong khoảng khắc bàn tay tiêu viêm ngừng lại, một đạo kình phong cực kỳ mạnh mẽ lướt giữa lưng trần không. tuy nhiên nó không hướng về phía tiêu viêm mà bắn mạnh trên người lôi lạc. lập tức dưới cỗ kình khí hung hãn này cả người lôi lạc như diều đứt dây bị đẩy lò nhào vào sau đập mạnh về phía bức tường hắn liền phun ra một vụ máu tươi đem mặt đất đèn nhuộm thành một mảng đỏ sẫm khi lôi lạc bị một kích kia đánh bay đi từ viêm mất đi mục tiêu công kích chỉ chậm rãi dựng thẳng người tay bùng lên một đóa hỏa liên to cỡ bàn tay cùng với ánh mắt của mọi người trong sân hướng về tiếng quát vừa vang đến tại bên sáng nơi cuối thông đạo một vài cái bóng lướt đến người đi đầu rõ ràng là một lão già với tốc độ cực kỳ mau lẹ mọi người chỉ thấy cái bóng vừa lướt qua đã xuất hiện ngay hiện trường sự việc hách trưởng lão sao hắn lại bị kinh động đến đây nhỉ lão già có thân hình ốm nhách vừa xuất hiện một số học viên đang vây xung quanh không khỏi biến sắc thật tất thành hô lên trưởng lão tổ tháp có địa vị cực cao trong viện loại việc ẩu đả giữa các học viên căn bản không thể khiến họ ra mặt không ngờ hôm nay vị tổng quản của tầng thứ ba lại hiện thân, điều này làm cho các học viên không khỏi kinh ngạc. không lâu sau khi lão già lướt đến, bốn năm tân ảnh cũng cất cao bám theo. mấy người này đều là đạo sư trong tháp, cũng đồng dạng cảm thấy năng lượng dao động kinh khủng mới chạy đến đây. các người đang làm gì? lão già với tấm thân gầy gò quét qua ánh mắt sắc bén tứ phía quát lạnh. nghe được tiếng quát của lão già, các học viên xung quanh ngậm miệng chặt lại. uy danh của trưởng lão bên trong học viện không thể xâm phạm. Đắc tội với bọn họ chắc chắn không có kết quả tốt Hách trưởng lão sao có thể kinh động đến não nhân gia nhà ngươi Nơi này chỉ là luận bàn bình thường mà thôi Tiếng nói ngọt ngào pha lẫn nũng nịu Phá vỡ im lặng Liễu Phỉ tiến nhanh tới hách trưởng lão cười nói Luận bàn bình thường Hừ, nếu đến trễ một chút thôi Sợ rằng xảy ra án mạng rồi Hách trưởng lão khiển trách Ánh mắt dừng lại trên người tiêu viêm Khi ánh mắt quét qua đóa thanh tử hỏa điên Trong lòng bàn tay tiêu viêm đồng tử ông ta đột nhiên co rút lại, hắn đã cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong ngọn lửa. Tiểu sát hỏa có thể trước hết giải hóa hỏa liên trong tay ngươi không? chuyện ở đây ta sẽ chủ trì công đạo. tiến một bước về phía tiêu viêm, hách trưởng lão dừng lại. trong phạm vi này, cho dù chuyện gì hắn cũng có thể giải quyết. hoàn toàn nghe theo lời trưởng lão. nghe lời của hách trưởng lão, tiêu viêm hơi chần chừ rồi gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ quyền lực của mấy vị trưởng lão trong đội viện nên không muốn sơ ý đắc tội của bọn họ. Tay phải chậm rãi, chùm lên đá, thành tử hỏa liên đang trôi lộ trong lòng bàn tay. Linh hồn lực lượng mạnh mẽ cháy ra, xâm nhập vào bên trong, đem năng lượng hỏa diễm kết hợp chặt chẽ trong tách ra, theo lực thực lực tăng trưởng. Tiểu viêm đối với việc điều khiển phật độ hỏa liên ngày càng lô hỏa. Canh thuần, trước kia, ngay cả việc xung hợp cũng làm không xong nhưng hiện tại hắn có thể thu phóng tự nhiên bị linh hồn lực ăn mòn màu xanh tím đang xoắn lẫn nhau bắt đầu xuất hiện dao động kịch liệt mà thấy sự dao động của hỏa liên trên mặt hách trưởng lão cũng khẩn trương rất nhiều lếp nhăn méo mó trông như là da chân chim ưng đấu khí trong tay lúc ẩn lúc hiện lúc nào cũng sẵn sàng ra tay tuy nhiên chưa xuất hiện tình huống xấu như trong dự kiến của hách trưởng lão thanh tử hỏa liên sau khi dao động một lát liền từ từ trở thành hư ảo chớp mắt liền từ trong lòng bàn tay tiêu viêm biến mất vào hư không nhìn thấy họa liền kinh khủng đó cuối cùng biến mất hách trưởng lão lặng lẽ tở dài nhẹ nhõm thân thể đang căng thẳng cũng dần được thà lòng tiểu ra họa người là tiêu viêm phải không thở nhẹ nhàng hách trưởng lão đánh giá tiêu viêm từ trên xuống dưới lại nghĩ họa liền khủng bố ban nãy mắt không giấu được sự kinh ngạc lướt qua nói với hắn Lòng lòi nào Tiêu Viêm không ngờ cả Hách trưởng lão cũng nghe qua tên của mình hắn vội vàng cười gật đầu Tiểu tử là Tiêu Viêm ra mắt Hách trưởng lão ha ha cười gật đầu Hách trưởng lão đối diện với Tiêu Viêm khuôn mặt lạnh nhạt rất rõ ràng dịu đi nhiều liền hỏi ở đây xảy ra chuyện gì Hách trưởng lão người cũng biết phòng tu luyện này trước giờ vẫn được Phỉ Nhi sử dụng hôm nay lại bị người ta chiếm cứ Đôi làm đại ca chỉ muốn đòi lại công đạo giúp Phỉ Nhi không ngờ tên này xuống tay ác độc như vậy lúc đó nếu không phải trưởng lão lên tiếng, e rằng lôi lạc đại ca phải táng mạng nơi này. nghe được khách trưởng lão hỏi về nội tình từ đầu đến cuối sự việc, liễu phỉ lập tức bước đến, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ủy khuất nói, bởi vì tu luyện lâu dài, từng ở tầng 3 nên liễu phỉ có duyên gặp khách trưởng lão vài lần. hơn nữa bởi vì nàng xinh đẹp, bởi vậy lần ngẫu nhiên nói chuyện đó, khách trưởng lão đều khá ôn hòa. hiện tại nàng mở lời trước rất hiển nhiên cố ý, muốn khách trưởng lão xử phạt tiêu viêm. nếu bình thường Thêm nữa là một tên học viên khác, hách trưởng lão có lẽ sẽ nghĩ một câu nói. Đàn ông cơ hơn thua với phụ nữ mà trừng phạt tên trước mặt một phen, nhưng mà hôm nay kẻ vi phạm lại là tiêu viêm. Học viên được đại trưởng lão liêu tên, cần phải được bọn họ chiếu cố lên nguyện vọng này của Liễu Phỉ rõ ràng khiến cho làng thất vọng. Quả nhiên nghe được lời khiển trách của Liễu Phỉ, nhưng hách trưởng lão chỉ lạnh nhặt hướng về lớp ra mắt. Đem ánh mắt hướng tiêu viêm cười nói Tiêu viêm, người nói chút gì xem Nhìn thấy hát trưởng lão không để ý đến mình Liễu phỉ không khỏi ngẩn người ra chợt vẫn nộ lùi lại Làng rất rõ thực lực của trưởng lão Nếu đổi lại là biểu ca của làng đến Có lẽ còn được cấp vài phần mặt mũi Còn thực lực và tiên phú tu luyện của làng Vẫn nên sớm tỉnh lại mà thôi Nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn liễu phỉ Trước mặt đang thừa kiện mình Khuôn mặt tiêu viêm xét qua lụ cười lạnh không thể làm cho giấu. Công tay cảm tạ hách trưởng lão hắn đem toàn bộ câu chuyện từ đầu chí cuối kể lại. Bởi vì rất nhiều người quan sát nên hắn cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ căn cứ theo thực tế mà kể. Các từng lời tiêu viêm kể ra, sắc mặt hách trưởng lão không khỏi xét qua, khó coi, hơi nghiêng đầu. Ông lạnh lùng liếc đến góc tường, chỗ lôi lạp đang đứng, bị ánh mắt quét qua. Lùi lạp vốn kiêu ngạo nhất thời, sắc mặt tái đi rất nhiều. Liễu Phỉ ở bên cạnh nghe Tiêu Viêm cũng không lôi làng vào câu chuyện, khuôn mặt không nhịn được khó coi thêm một chút. Lôi Lạp thân là học trưởng lại không tuân thủ quy tắc trong tháp, phạt 30 ngoài hòa lăng trong vòng 3 ngày phải lộp hết, nếu không trong vòng một tháng cấm vào thiên phần luyện khí tháp. Sau khi Tiêu Viêm kể lại từ đầu chí cuối, Hách trưởng lão khẽ gật đầu, diễn mắt nhiều người chăm chú, ông quàng ánh mắt về phía Lôi Lạp lạnh giọng nói, "Nghe án phạt phun ra từ miệng Hách trưởng lão, học viện xung quanh trở lên sững sở. ánh mắt thương hại chuyển về phía lôi lạp đang tái nhiệt mặt lần này hắn phải chảy máu khá nhiều rồi liễu phỉ mặc dù không phải thủ phạm chính nhưng lại giật dây phạt 10 ngày hỏa lăng lộp hết trong ba ngày nếu không xử phạt như lôi lạp ánh mắt lạnh nhạt chuyển sang liễu phỉ tiếng quát quả thật làm liễu phỉ ngây sải là không ngờ hách trưởng lão lại xử phạt cả bình theo viêm tuy việc này do nguyên nhân nhưng ra tay quá nặng phạt 5 ngày hỏa lăng coi như cảnh cáo Hách trưởng lão sau cùng quay về phía tiêu viêm quát nhẹ Nghe thấy hình phạt Với tiêu viêm bất đồng với kẻ khác Học viên xung quanh lại một lưỡi cảm thấy kinh ngạc Liếc mắt nhìn nhau một cái Cuối cùng đã hiểu rõ cái gì Bảo trì sự yên lặng Trong lúc luận bàn xuống tay đoạn mạng Dựa theo quy tắc Có thể bị sự phạt cực kỳ nặng Có người đen đuổi có thể bị cấm vào thiên phần luyện khí tháp Tù luyện trong vòng 1-2 tháng So với hình phạt 5 ngày họa lăng của tiêu viêm Quả nhiên là một trời một vực Mọi người đều không ngờ Tiêu Viêm lại có chỗ chống lưng như vậy, Liễu Phỉ và Lôi Lạp cực kỳ coi như đã vào tấm sắt rồi. Hách trưởng lão phán quyết của người với Tiêu Viêm có phải hơi nhẹ hay không? luận bàn mà họ thủ đối với phải bị cấm đi vào trong thiên phần luyện khí tháp, mặt Liễu Phỉ xanh mét, tiếng nói trở nên sắc bén hơn nhiều. Nếu không phục phán quyết của ta Có thể đi tìm đại trưởng lão hoặc viện trưởng Hách trưởng lão liếc liễu phỉ một cái Rất thản nhiên nói Nghe vậy liễu phỉ tức giận Đại trưởng lão ngày thường rất ít xuất hiện Bảo làng đi đâu tìm Còn về viện trưởng từ hồi tiến nhập lội viện đến giờ Làng cũng chưa hề gặp mặt viện trưởng thần bí đó Lấy một lần Có nói gì đến việc tìm hắn giải oan. Tốt lắm Việc hôm nay kết thúc tại đây Sau này ai còn bất tuân quy tắc Trong pháp thì đừng trách ta phạt nặng Ánh mắt hách trưởng lão quét về tứ phía Những người bị ánh mắt quét tới Đều vội vàng cúi đầu chấp nhận Hách trưởng lão liếc nhìn tiêu viêm một cái Sau đó liền xoay người đi theo con đường lúc tiến vào Chờ tứ Lần sau cùng người khác luận bàn Không cần phải liều mạng như vậy đâu Muốn lập uy đương nhiên là tốt Nhưng tốt quá hóa lốp đó Nhìn hách trưởng lão rời đi Tiêu viêm vừa định không người tiễn Thì tiếng giả lua lại nhẹ nhẹ vang trong tay Nghe tiếng nói này Tiêu viêm ngẩn ra rồi lặng lẽ gật đầu khi hách trưởng lão rời đi, khu vực này lại một lần nữa chìm vào một trận im lặng. những ánh mắt hướng về phía tiêu viêm lại mang thêm một phần kính sợ. đây không phải bởi vì vừa rồi hách trưởng lão ra mặt bảo vệ hắn, mà bởi vì hỏa liên khủng bố mà tiêu viêm vừa thi triển. chỉ cần có mặt thì có thể nhìn ra. lúc nãy nếu tiêu viêm không ngừng công kích và hách trưởng lão không xuất hiện, lôi lam hiện giờ sẽ biến thành một cỗ tử thi. cũng không để ý đến những ánh mắt xung quanh, tiêu viêm lại xoay người đi về phía phòng tu luyện cao cấp. khi đi ngang qua liễu phỉ. Hắn ngừng lại một chút, thản nhiên nói: "Không đánh ngươi chỉ vì ngươi là đàn bà, nếu đổi lại là đàn ông, kết cục của ngươi chắc chắn không tốt hơn lôi lạp." Nói xong, Tiêu Viêm phất tay áo, một cái lập tức tiến vào phòng tu luyện, để lại một Liễu Phỉ vẻ mặt tái nhợt, cắn chặt hàm giang lại. Chương 484: Tu luyện tiến triển. Tiến vào trong phòng tu luyện, Tiêu viêm dựa vào lưng cửa vòng, Sắc mặt hồng nhuận đột nhiên tái nhận đi trong chốc nát Bởi vì lúc lãy tu luyện dùng phong linh đan Đến khoảng thời gian ngắn tốc độ vận chuyển tăng lên Mà sau khi tu luyện bị ngắt ngang Hiệu dụng của phong linh đan lại hết Trong cơ thể của đấu khí lưu truyền thông thả Làm cho tiêu viêm toàn thân Đều là chảy xuôi một loại cảm giác suy yếu Lúc trước cùng lôi đạp giao thủ. Tiêu viêm trực tiếp sử dụng Phật nộ hỏa liên, một quyến nhân là muốn mượn việc này lập uy mà một quyến nhân khác có lẽ là vì đấu khí trong cơ thể suy yếu nên căn bản không đủ cho hắn chống đỡ lâu với lôi nhạp. Ánh mắt liếc vào một cái áo bào bị xách, viêm khẽ thở một hơi nhưng không được trong lòng sợ hãi, lúc trước nếu là công kích thêm vài lần chỉ sợ chính mình liền bị bộc lộ ra sơ hở mà chịu trọng thương vẫn quá thật tốt phận nộ hỏa liền xuất hiện làm cho lui làm đánh mất ý chí chiến đấu mà chính mình cần nhất loại hiệu quả chấn nhấp cũng hoàn toàn đạt được tất cả chuyện này đều có một chút vận may trong đó nhẹ nhàng ho khan vài tiếng tiêu viêm chậm rãi đi trên bục đá đen có chút khó khăn ngồi xuống sau đó hít thở vài ngụp không khí nóng bỏng lúc này mới kết ấn tu luyện lại một lần nữa tiến vào trạng thái vận chuyển đấu khí chậm rãi khôi phục trạng thái trải qua gần ba bốn thời thần ngồi xếp bằng tu luyện tiêu viêm cảm giác được sự suy yếu vừa rồi trong cơ thể từ từ biến mất mà tốc độ vận chuyển đấu khí bị chậm chạp rất sử dụng phòng linh đàn cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình thường sau khi hồi phục tiêu viêm lại một lần nữa lấy khoảng vòng lênh đàn luốt vào rồi tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện lúc trước từ miệng liễu phi biết được đạo hồ là có một vị biểu ca mạnh còn hơn lôi lạc thực ra lôi lạc thực lực rõ ràng hơn xa hắn sự việc hôm nay là do vị khách trưởng lão kia thiên vị hắn coi như hắn chiếm ưu thế loạn nữ nhân bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong cực kỳ cao ngạo dựa theo tiêu viêm sở liệu hắn Cũng phải là người nhẫn nhịn, cho nên ngăn chặn một chút phiền toái trong tương lai, tiêu viêm cần phải nhanh chóng tăng thực lực. Tụ luyện không có thái liệu, thời gian, chuyện xảy ra, ngày đó ở tầng 3, chừng, thời gian trôi đã gần 5 ngày, mà trong 5 ngày này, tên tuổi của tiêu viêm đã chuyển lưu vào tai, gần như toàn bộ đệ tử thiên phần luyện khí tắc. Một chiêu hoảng liên khủng bố, đem lui nạp một tứ tinh đấu lên cấp bậc, đánh cho mất sức chiến đấu, không cấp cho tuyết tiên tử, liễu phỉ nổi tiếng xinh đẹp trong nội viện, nửa điểm nhân tình, sau đó còn lặng tay, và làm cho hách trưởng lão không biết bao nhiêu tuổi, vẫn luôn đối xử nghiêm khắc với người ngoài, tại sự việc này có chút kỳ dị, còn chưa lấy được luôn luôn nghiêm khắc người ngoài hách trưởng bão nhiều sự phạt, loại này hơi có chết kỳ dị sự kiện. Tại trong khoảng thời gian ngắn, làm chất tiêu trở thành đề tài bàn luận bên trong thiên phần luyện khí tháp. Đương nhiên, vì trở thành chủ đề đảm luận và truyền bá, không ít đệ tử đều là nhịn không được sinh ra chút ý kính lẻ tùng nói đến vì sao hách trưởng lão ngày thường luôn luôn nghiêm khắc nhưng lại đối đãi cách khí với tiêu viêm chỉ cần với khiêu hỏa liên đem lôi lạp làm, làm cho mất sức chiến đấu liền để để cho bọn họ đối với tiêu viêm cảm thấy kính sợ trong thiên phận luyện khí tháp hoặc thậm chí là toàn bộ đội viện đều là cường giả vi tôn và chính vì tiêu viêm thể hiện ra hỏa liên quá khủng bố cho nên một số người ân thầm ái mộ liễu vì Mới chưa dám tìm đến tiêu viêm để khiêu chiến, nếu không mà nói, tiêu viêm lúc trước đã mắc tội mỹ nhân, có diễm danh không nhỏ, sao nó có thể yên lặng bế quan năm ngày mà chưa có ai tới quấy rầy? bất kể như thế nào, tiêu viêm cần xác định hiệu quả trấn nhiếp đích xác đã, đã đạt được. tầng thứ ba trong tháp người đi liên tục, không khí cực kỳ nóng nhiệt, đôi lúc có một hai chỗ hừng hực lửa chiến đấu mà ở bên ngoài vòng tròn tụ tập rất nhiều người néo nhiệt. trong khu vực phòng tu luyện cao cấp dòng người qua lại trên hành lang đều nhịn không được để ánh mắt hướng về lời căn phòng tu luyện cao cấp trong những ánh mắt này đều tràn đầy sự tò mò cùng kính sợ trong mấy ngày này cơ hồ tất cả đệ tử tại tầng tu luyện thứ ba đều biết đến phòng tu luyện này đây chính là chỗ của tân sinh tiêu viêm Người mà một chiêu hỏa liền Đem cường giả tứ tinh đấu linh lôi làm Làm mất ý chí Cũng có không ít người hâm mộ dành mà đến Muốn xem dung mạo của tân sinh này Mất quá từ sau ngày chiến đấu đến nay Từ việc một mực trong căn phòng tu luyện số 39 Điều này làm cho mọi người Hơi thất vọng Người ở ngoài cũng chỉ biết buông tha ý niệm này Mặc dù các đấu giả bình thường Hoặc đấu sư tu luyện Một ngày phải dừng lại để ăn cơm Nhưng theo đấu khí hùng hậu chi độ chống lại cơn đói càng mạnh đến đại cấp loại cấp bậc đại đấu sư mặc dù không xa nói là không thể không ăn uống nhưng chỉ là đang trong trạng thái bế quan tu luyện thân thể tiêu hao ở mức thấp nhất nằm sáu ngày không ăn gì ngoại trừ bị trong thân thể hư yếu một chút cũng không đáng ngại chút nào cho nên các điện tử bộ danh mà đến đều nhìn chân chốt vào phòng tu luyện ấy đều thất vọng rời đi dù sao bọn họ cũng không biết từ điểm sẽ bế quan bao lâu giác chi đột nhiên thanh âm cửa phòng mở ra hấp dẫn một số ánh mắt, mà đặc biệt là nhìn vào số thứ tự của phòng kia nhất thời nhận ra, trợn ánh mắt dâng lên nhiệt quạng rất đậm. tất cả tiếng động trên hành lang đột nhiên biến thành im lặng, từng đạo ánh mắt toàn bộ tập trung trên cửa phòng mở ra. dưới ánh mắt soi mói của người khác, Hắc Bảo Niên sắc mặt bình tĩnh bên trong chậm rãi đi ra, trong khi nhìn vào ánh mắt trên hành lang đang nhìn chăm chú mình mày không khỏi hơi nhúm và đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời khỏi luyện thất, hướng tới cửa vào thiên phần luyện khí tháp tầng thứ tư. Tu luyện 7 ngày ở tầng thứ ba, tiêu viêm đạt được tiến triển trong tu luyện hoàn mỹ đến mức mà hắn cảm thấy trực quát á khẩu. Tuy nói là có sự hỗ trợ của phòng linh đàn cùng thanh chi hỏa đỉnh cao và công của tâm hỏa rèn luyện, nhưng mà ngắn ngủn 7 ngày thời gian, tiêu viêm liền mơ hồ cảm giác chính mình đạt được thất tinh địch phong chiếu tốc độ này có lẽ không cần bao lâu thời gian hắn nào có thể tiến đến bình cảnh bát tinh tiến tới nhất cử đột phá trong lòng vì sự tiến triển của mình cảm thấy hưng phấn không thôi bất quá ngay tại lúc tiêu viêm tính tiếp tục tu luyện vừa đạt tới đỉnh đột phá bát tinh bỗng dưng hắn kinh ngạc phát hiện sau vài ngày rèn luyện đấu khí với tâm hỏa Thấy tốc độ vận chuyển hiện giờ của đấu khí, tầng thứ 3 tâm hỏa tự nhiên bắt đầu có chút không đáp ứng được, làm cho tiêu viêm không thể ngừng nguyện tu luyện lại. Lựa chọn con đường xuất quan. Hiện giờ, cường độ tâm hỏa của tầng thứ 3 đã không thỏa mãn nhu cầu của tiêu viêm, cho nên hắn tiếp tục xuống tầng thứ 4, nếu không chỉ sợ tốc độ tu luyện sẽ giảm để đông đảo con mắt soi mói, tiêu viêm chậm rãi biến mất cuối hành lang. Và nhìn vào lộ tuyến của hắn đi, mọi người trên hành lang không khỏi cúi đầu nhỏ. Hình như hắn muốn đến đi tới đệ tứ tầng, ách tầng thứ tư tựa hồ là phải đạp cửa. Thực lực đấu linh cấp bậc mới có thể đi vào. Nhìn tiêu viêm không giống đạp tới đấu linh, ẩn bất quá ai mà biết được? Hắn ngay cả phòng ba chín cũng có thể vượt qua vậy thì hắn có thể đi vào tầng thứ tư bên trong hành lang mọi người đưa mắt nhìn nhau trượt người lắc đầu không nghe được lời nói khẽ này tư viêm đi qua hành lang sau đó vòng vò mấy vòng liền thấy thông đạo của các đạo sư canh chặt chẽ thoáng chần chừ một chút liền nhanh tới đi vào tầng thứ tư cần có thực lực đấu linh nếu chưa đạt tới không thể đi xuống một cái đạo sư nhìn tư viêm xa xa biết cưỡng nói các bộ gượng một chút tiêu viêm mặt rạng quá kinh ngạc chơi cười khổ một tiếng không nghĩ đi tới xuống tầng thứ tư lại có điều kiện hà khắc như vậy chẳng lẽ mình có thể tiếp tục ở tầng thứ ba tu luyện và nghĩ đến bây giờ đấu khí trong cơ thể vận chuyển có chút biểu hiện đột phá hắn cảm thấy có chút đau đầu người là tiêu viêm ngày lúc tiêu viêm đang đau đầu suy nghĩ muộn khát một gã đạo sư đang nhìn hắn từ trên xuống dưới cũng đờn đột nhiên kinh ngạc hỏi thanh âm kinh ngạc của đồng bạn nên đạo sư lười biếng mở miệng lúc lải kinh ngạc gật đầu nhìn hắc bào thanh niên trước mặt nhìn bộ dáng có chút quen thuộc chính là kẻ đã yêu cầu hắc trưởng lão xử lý công đạo cũng vội vàng hỏi người chính là tiêu viên mà mấy ngày trước cùng luôn làm xung đột nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hai gã đạo sư tiêu viêm thoáng chân chừ một chút khẽ gật đầu hướng hai vị đạo sư chắp tay. Nếu đệ tử chưa đạt tới yêu cầu, nên vẫn tiếp tục tu luyện ở tầng thứ ba vậy, đã quấy dành hai vị đạo sư. À, chờ một chút, nhìn thấy tiêu viêm xoay người đi. Tên đạo sư kia vội vàng ngăn lại vẻ mặt tươi cười. Khách trưởng lão trước đã nói qua, nếu người muốn đi tới tầng thứ tư, có thể không cần theo quy củ, cho nên người có thể đi vào. Thấy bộ dáng mỉm cười của đạo sư kia, tiêu viêm không khỏi ngật người, nhất thời ý vận hiện lên trên mặt. Thực thực sự có thể tiến vào tầng thứ tư Như vậy Việc đột phá lên bát tình đại đấu sư sẽ nhanh thôi Lập tức hắn vội vàng hướng hai người chấp tay cảm ơn hách chẳng lão cùng hai vị đạo sư Hà hà không có gì đáng ngại Người mặc dù cấp bậc chưa đủ Nhưng mà thực lực cũng đủ tư cách Nhìn sắc mặt thư viên vui sướng Hai vị đạo sư cười khẽ Tốt lắm Người trước tiên đi xuống đi, ta xem người trong mấy ngày bế quan này, trước tiên khi vào tầng thứ tư vẫn nên ăn chút gì, bằng không bế quan như vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Đà tạ đạo sư quan tâm, điều viên liền ôm quyền hướng phía hai đạo sư cảm tạ một tiếng, không vội vàng viết vào thông đạo, sau đó dưới từng đạo ánh mắt chăm chú, biến mất tạ ngã rẽ. Trường 485 Đại đột phá Đệ tử đủ có tư cách tiến vào tầng thứ tư tiên phần luyện khí tháp tu luyện trên các bạn đều là những người nổi bật trong nội viện Mà ở phương diện này hiện giờ tiêu viêm vẫn chưa thể hiện được ưu thế giống như tầng thứ ba Bởi vậy khi tiến vào tầng thứ tư hắn đầu tiên là tạm thời bỏ qua mục tiêu quan trọng nhất để lựa chọn một khu phòng tu luyện trung cấp tiếp tục tiến hành bế quan mặc dù ở tầng tứ tư này hiệu quả tu luyện phòng tu luyện trung cấp kém hơn so với cao cấp thế nhưng luận về lưng cao trình độ mạnh mẽ của tâm hỏa so với phòng cao cấp tầng thứ ba mạnh hơn rất nhiều đối với tình trạng của tiêu viêm hiện giờ vừa vặn thích hợp hơn nữa cũng sẽ không bởi vì có người tranh đoạt phòng tu luyện cao cấp mà thường xuyên bị ngắt ngang tu luyện sau khi tìm được phòng tu luyện trung cấp tiêu viêm lại xuất ra một đỉnh Nhanh chóng luyện chế một ít hành chi họa linh cao và phong tốc linh đan, đa dược. Trong lần luyện chế trước, sau khi bế quan 7 ngày, đã hoàn toàn tiêu hào hầu như không còn, cho nên hắn cần phải lần nữa khai định luyện chế. Có kinh nghiệm lần luyện chế trước, lúc này tiêu viêm tự nhiên là càng thành thục thêm một ít, bởi vậy không chỉ có thời gian luyện chế giảm bớt, hơn nữa phẩm chất luyện chế so với lần trước càng tốt hơn. Sau khi hai loại đan dược này lại một lần nữa luyện chế thành công, tiêu viêm bắt đầu không để ý hết thảy mọi chuyện, bắt đầu bế quan, đột phá đại kế của mình. Lần bế quan này của tiêu viêm có lẽ do những nguyên nhân gì khác, việc tu luyện không bị người nào tới quấy giày, mà như thế cũng làm cho hắn thông thuận tu luyện. Thời gian tu luyện không có ngày tháng, nhập bấm ngón tay thấm thoát đã qua lửa tháng thời gian, Đoạn thời gian bế quan này Thư viêm mặc dù cậu nhiên có ra khỏi phòng tu luyện Nhưng gần như 95% thời gian Đều là toàn bộ Tại phòng tu luyện trung cấp Kiên trì không ngừng trùng kích Vào đột phá bát tinh Cứ như vậy gần như mất ăn mất ngủ Đóng cửa khổ tu lửa tháng sau Thư viêm đã tới Đỉnh của thân tinh đại đấu sư Đồng thời mơ hồ chạm tới cảnh giới bát tinh Lại trải qua 2-3 ngày tu luyện Đầu khí trong cơ thể Suốt cuộc tới bình cảnh hiện giờ đấu khí trong cơ thể tiêu viêm như một bình nước tràn đầy, chỉ cần thêm một chút là có thể phá tan sự trói buộc, bước vào cảnh giới thiên vận địa rộng lớn. Và cơ hội đột phá này rốt cuộc một lần trong lúc tiêu viêm đang đắm chìm tu luyện đột ngột bước vào trong phòng tu luyện ít nặng, tiêu viêm trên thần trần trụ ngồi xếp bằng trên bục đá, hai tay kết ấn tu luyện bình thản và nhàn nhạt, tựa như lão tăng nhập định quanh thân tiêu viêm tỏa ra một vòng năng lượng mắt thường khó có thể thấy được, bởi vì thanh chi hỏa đỉnh cao trên thân thể, cho nên không ngừng cuộn cuộn quán trú vào không khí tĩnh lặng không biết kéo dài bao lâu thời gian, võ nhân bên trong thạch thất vang lên tiếng động rất nhỏ, như nghe như tiếng trống trầm thấp khác hưởng bên tai, tinh tế nghe tới thành âm hóa ra từ cơ thể tiêu viêm phát ra. không lâu sau, lúc âm thanh kỳ dị vang lên, thân thể tiêu viêm đang bất động như khúc gỗ bỗng giống như điện giật, đột ngột run lên, phía trên khuôn mặt xuất hiện một chút hồng nhuận khác thường. Tuy nhiên, sự biến hóa không chỉ có điểm bề ngoài ấy, bên trong cơ thể diễn ra diễn biến hóa cực lớn, hấp lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo tăng, quá lực này mạnh mẽ vô cùng xoay tròn trong cơ thể. Ban đầu năng lượng nóng chảy này màu đỏ sậm còn chuyển động một cách mất trật tự nhưng sau đó giống như bầy châu rừng điên cuồng cực kỳ hỗn loạn trong cơ thể lúc này thân thể tiêu viêm biến thành một cái động không đáy mặc kệ năng lượng ập tới khổng lồ như thế nào đều đem toàn bộ hấp thu hơn nữa việc hấp thu này chưa có dấu hiệu chậm lại hấp lực càng ngày càng mạnh cuối cùng làm cho tất cả năng lượng trong phòng tu luyện giống như mặt hồ phẳng lặng ném vào một tảng đá lớn hấp lực cường đại đem năng lượng tràn đầy trong phòng tu luyện quấy rối tung lên dị tượng trong phòng tu luyện kéo gần 10 phút thời gian bỗng một tiếng vàng thành thúy trong cơ thể tiêu viêm vang lên rồi chậm rãi nhỏ dần sau tiếng vàng thành thúy năng lượng tốc xoáy trong phòng tu luyện càng lúc càng mờ nhạt một lá sao hoàn toàn tiêu tán theo sự biến mất của lốc xoáy năng lượng bóng ảnh của một người ngồi xếp bằng dần hiện lộ ra trên thân tiêu viêm lúc này hắc bảo cơ hồ bị năng lượng trong lúc tuôn trào ra chấn thành mảnh nhỏ Thành trì hỏa linh cao, dính đầy lạm sa cũng bốc hơi hầu như không còn. Thân mình vẫn gầy yếu như cũ, ngoại trừ thất thải tiểu giả quấn trên cánh tay nằm ngủ. Các nơi khác trên cơ thể so với lúc trước không thay đổi quá lớn. Ưu mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra xuất hiện một ngọn lửa màu xanh quỷ dị nhẹ múa. Cuối cùng lượn nở bên con người tối đen. Một lúc sau mới từ từ yêu tán. Hỏa diện rút đi, cặp mắt so với lúc trước càng thêm thâm thúy một bụng trọc khí theo vết hầu phun ra thoáng mang kèo một chút hắc khí nhìn thấy hắc khí bên trong hơi thở chân mày của tiêu viêm nhất thời trao lại trong lòng lúc này mới nhớ lại điều mà đã bị hắn quên đi là độc chất độc vẫn trôn giấu trong thân thể tựa như một phần thân thể khó có thể loại bỏ tận gốc độc tố biến dị không ngợi nghĩ tới dựa vào việc đột phá lại có thể bài trừ một chút lạc độc chất độc chết tiệt này ẩn nấp trong cơ thể thật sự là làm người ta không có chút nào thư sướng tiêu viêm cười khổ lắc đầu tôi nói hiện giờ lạc độc có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể mà chưa biểu hiện gì nguy hại nhưng thứ này một ngày còn chưa diệt đã khiến cơ thể của tiêu viêm luôn ẩn tàng một mối hoạt. dù sao hắn có tự mình nếm qua sự lợi hại của chất độc ngay cả với cấp bậc đấu vương như lam văn kiệt cũng bị chất độc này thiếu chút nữa khiến cho chết càng không nói hắn mới chỉ là thất tinh nhỏ bé, không phải nói là bát tinh lại đúng sư. Khẽ ném một hơi thở dài, đem lo lắng trong lòng đối với lạc đột tạm thời buông xuống, viêm chậm rãi đứng dậy, cái vặn người, nhất thời tiếng xương va chạm lách cách vang lên, vang vọng trong phòng tu luyện. Tiếng âm thanh lách cách vang lên. Đức Viêm có cảm giác tràn đầy thoải mái, từ trong cơ thể truyền ra, bế quan hơn 20 ngày, rốt cuộc đột phá bát tinh tại Đấu Sư như sở nguyện. Thành quả to lớn như vậy, không uổng công hơn 20 ngày rũ rú trong nhà khổ tu. Bát Tinh xem ra khoảng cách đến đấu Linh không xa, cái mỉm cười, Đức Viêm cái cúi đầu nhìn Thất Thượng Thôn Thiên Mã bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo nằm trên cánh tay không khỏi cười khổ nói: "Tiểu tử này càng ngày càng tham vọng." động tĩnh lớn như vậy mà không thèm tỉnh dậy, mặc dù ngoài miệng cười mắng như vậy, nhưng trong lòng tiêu viêm lại chịu lặng. Thuần thêm mãng ngủ say trong đoạn thời gian này rõ ràng rất bất hợp lý. Dựa theo lẽ thường, khi đang trong quá trình phát triển, lẽ ra thuần thiêng mã phải cực kỳ hoạt bát. Tương này nó suốt ngày ngủ, không có chút động tĩnh tinh thần nào. Bữa với vị dị trạng này, trong lòng tiêu viêm mơ hồ đoán được, mảnh mối lập tức tâm trạng có chút lo lắng xem ra linh hồn của thôn thiên mã đã bắt đầu bị mỹ đô tòa lữ vương áp chế. dựa theo tình huống này, chỉ sợ trong thời gian không đến một năm, mỹ đô tòa lữ vương sẽ thành công chiếm cứ tôn thiên mã. đến lúc đó, khi linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, nàng cũng nhẫn nhiên trở thành cấp bậc siêu cấp cường giả đấu tông. dựa theo sự tàn nhẫn của nữ nhân này, sau khi khống chế được thân thể, việc đầu tiên chính là đem ta ra tế đau bàn tay vươn về thân thể thôn thiên mã có chút lạnh lẽo chân mày tiêu viêm nhíu chặt thấp giọng lẩm bẩm yên tâm đi khi nào chưa có được dùng linh đan sẽ không ra tay đối phó với ngươi muốn linh hồn cũng thân thể kết hợp nào có phải dễ như vậy bạn phải mượn dực lực của dung linh đan để cắn nuốt linh hồn thôn thiên mã tiếp theo đó mới có thể dung hợp thân thể với thôn thiên mã nếu không khống chế hoàn toàn toàn thân thể thôn thiên mã cũng chính là bản thân bị trói buộc vĩnh viễn cười già đùa từ trong học tiêu viêm chấn an hẳn lão sư nghe được thanh âm trong lòng sắc mặt của tiêu viêm dần vui vẻ nghe xong câu nói của sực lão anh mới nhẹ nhõm thở một hơi gật gật đầu trong lòng nói như vậy thì tốt một khi nàng cần dùng linh đan lúc đó vẫn cùng là đàm phán điều kiện một cương giả đấu tông nếu có thể mượn sức tự nhiên vô cùng tốt anh đột phá giới hạn đấu hoàng đích xác tiềm lực của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương là vô hạn làm đó đấu khí đại lục cũng đã xuất hiện một gã thành sành sau khi Mỹ Đô Tòa nhưng khác nàng ở chỗ bán thể không phải thất tại Thôn Thiên Mã mà là một loại biến cổ bằng thú khác thất sự tự kiếm xà mặc dù Thôn Thiên Mã yếu nhược hơn nhưng so với lúc trước vì muốn tiêu diệt nàng phải cần đến ba gã cường giả đấu tôn liên thủ mới thành công dực não cười cười trong thính ngâm có chút hoài niệm bà gã đấu tôn quái miệng há hốc danh hiệu này ẩn chứa áp lực thật lớn làm cho ti không thể nói câu nào Sực sốt lửa ngài để ánh mắt chuyển đến hướng tôn thiên mã trên cánh tay cười khổ lẩm bẩm bà cô này chẳng lẽ sau lưng sẽ bưu hãn như vậy ta đây chẳng phải gặp cái chuyện không hay rồi sao Ai tôn thiên mã a mới cần phải duy trì tốt ngàn vạn lần tránh bị lữ nhân kia thôn phệ bằng không chúng ta liền không dễ chịu nhớ tới mỗi lần mấy đô lữ vương đi ra đều biểu hiện sát ý lãnh đạm đối với mình trong lòng tiêu viêm liền hung hăng dùng mình một cái bị lữ nhân khủng bố bực này nhìn châm chú vào thực không có cái gì lạ tốt đẹp